Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh đuổi em chạy Bởi vì hai người diện mạo đều rất xuất sắc Hơn nữa còn cười tươi rực rỡ Rất nhanh đã khiến cho người khác phải chú ý Thôi được rồi Không treo em nữa Đoạn xe của anh vừa đúng lúc đi qua Đài Bắc Nhờ em thì đến thăm em Tố tố à, anh rất là lo lắng cho em đó Khi vui đùa đi qua Tươi cười treo tức Ở trên khương mặt Việt Vĩnh Kỳ liền biến mất Anh đổi thành về mặt nghiêm túc mà cất lời Anh đánh giá em gái nhà mình lần tứ nở, phát hiện tinh thần của cô phấn chắn, tinh thần sáng láng, không có kiểu thất tình nửa chết nửa sống, ngược lại đã trở nên xinh đẹp hơn, anh mới chiến thức yên lòng. Em thích thần trình như vậy, thích đến mức mất đi sự bình tĩnh và tự tin. Anh vẫn lo lắng em sẽ còn ngốc nghếch như vậy. Diệp Vĩnh Kỳ đưa tay vuốt tóc mềm mại của cô, rồi thờ dài nhẹ nhõm một hơi. Anh trai nói đúng, cô rất là ngốc nghếch. Đời trước người ngốc duy trì tình yêu vừa đau khổ lại vừa ngu ngốc kia Anh à Về mặt của Diệp Tố Kỳ vô cùng áy náy Thật là xin lỗi Đã khiến cho anh phải lo lắng Anh yên tâm đi Em và Tự Trình đã không còn liên lạc gì với nhau nữa rồi Sau khi trùng sinh Chuyện thứ nhất chính là phải xóa bỏ phương thức liên lạc với Tự Trình Em nói cái gì vậy chứ Người một nhà chính là phải quan tâm lẫn nhau Nhưng anh nói tố tố à Ánh mắt của em thật sự là có vấn đề đó Diệp Vĩnh Kỳ cười thoải mái, rồi sau đó nháy mắt ra hiệu với Diệp Tố Kỳ. Cái gì chứ? Sao lại liên quan đến ánh mắt của cô có vấn đề rồi? Diệp Vĩnh Kỳ thoải mái ôm cổ của em gái, để cho cô dựa vào chính mình, hai anh em nói chuyện một cách thân mật. Tại sao em lại có thể bỏ thành uyên mặt hẳn tốt như vậy chứ, mà đi theo cái tên tự trình ngu ngốc kia? Người đàn ông bình tĩnh ổn trọng như vậy em lại không thích, lại đi thích một cái tên chỉ có cái miệng. Em muốn anh phải nói gì cho em đây? Nhưng mà may mắn cậu ta vẫn còn tình ý với em Đại biểu em vẫn còn cơ hội đó Anh à Anh có biết anh rất là phiền không Sau khi chia tay Em và Thành Uyên vẫn là bạn tốt Anh ấy chỉ là đến đưa tài liệu cho em thôi Diệp Tố Kỳ trừng mắt nhìn anh Không nghĩ tới anh trai của mình lại bắt quái như vậy Bạn tốt ư Diệp Vĩnh Kỳ không nhịn được mà cười lớn một tiếng Đó chính là lấy lùi làm tiếng Dùng giải nghĩa bạn tốt Cậu ta có thể quang minh chính đại ở bên cạnh em Chẳng những có thể chăm sóc em Lại có thể đuổi đám rời bọ ở bên cạnh em. Biện pháp thay, thật là biện pháp hay mà. Anh cũng đáng phải học hỏi đó. Diệp Tố Kỳ nghe Diệp Vĩnh Kỳ nói những lời không có sinh dưỡng này thì không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Anh trai à, anh nói thật sao? Thì đương nhiên anh nói thật rồi. Tố tố à, em phải biết rằng đàn ông không có gì tốt cả. Ngay cả anh trai trước mặt em khi gặp con gái cũng sẽ nghĩ đến những chuyện hạ lưu. Diệp Vĩnh Kỳ nhìn em gái ngơ ngắt mà cất lời nói thấm tía. Nhất định em cảm thấy thượng trình giống anh Nên mới thích cậu ta có đúng hay không Tố tố à Ngàn vạn lần đừng tìm kiếm bóng dáng Của một người đàn ông trên người một người đàn ông khác Em sẽ phải thất vọng đó Xê tố kỳ ngần người Kiếp trước lại thêm kiếp này Đây là lần đầu tiên anh trai nói với cô những lời này Vẫn chưa được tiêu hóa những lời này Liền nghe thấy anh trai lại không đứng đắn nói tiếp Thành Nguyên cho anh cảm giác không tệ Em bảo cậu ta Cậu ta lại không nhớ tới những hiểm kích trước kia Thầy em bị sổ sàng liền lập tức đứng ra bảo vệ em. bằng vào những điểm này, dạo em cho cậu ấy, anh cực kỳ là yên tâm. Càng nói càng giống cô và Thành Uyên có gì vậy, Diệp Tố Kỳ chọc một tiếng, cường điệu nói với anh trai mình. Bọn em chỉ là bạn mà thôi. Tin tưởng anh đi, ánh mắt của cậu ta nhìn em tuyệt đối không chỉ là muốn làm bạn với em đâu. Diệp Vĩnh Kỳ vươn ngón trỏ, cười cười trước mặt Diệp Tố Kỳ nói. Diệp Tố Kỳ nghe vậy thì tâm căng thẳng, là thật ư. Thành Uyên đối với cô vẫn là có tình cảm sao, nhưng mà bây giờ cô rất sợ tình yêu. Nếu người khác theo đuổi, cô còn có thể nhẫn tâm cự tuyệt, nhưng nếu là Thành Uyên thì... Bọn họ là bạn tốt, đối với tình huống hiện giờ cô rất là vừa lòng. Diệp Tố Kỳ cũng có thói quen để vấn đề tìm anh. Thành Uyên dựa vào gốc cây đại thụ đáng thiên cậy, cô cực kỳ thích bầu công khí như vậy. Nhưng nếu như Thành Uyên vẫn nói mà thích, thì cô không biết nên xử lý tình hình như thế nào đây. Trong khi Diệp Tố Kỳ vẫn đang còn nghĩ loạn thì Diệp Vĩnh Kỳ lại nói tiếp. Em cần phải quan sát nhiều hơn, nhìn xem người này có đáng giá để em bỏ tình cảm sai hay không. Em đó, lần sau yêu đương thì anh mắt phải mở to ra, có biết không hả? Nói xong hai tay của anh lại lôi kéo, kéo khóe mắt của Diệp Tố Kỳ biến thành mắt vừa. Diệp Vĩnh Kỳ vẫn đang còn ở ngoài đường, lại bị anh trai nhà mình phá hoại hình tượng, thì cô bị chọc tức có chân mà đuổi theo anh trai. Diệp Vĩnh Kỳ bật cười ha hà chạy cho cô đuổi. Hai anh em lại chạy đuổi thành một hàng. Diệp Tố Kỳ quên rất nhanh chuyện thành Uyên vẫn còn tình cảm với cô. Hai anh em đi dạo phố, ăn một bữa cơm. Diệp Vĩnh Kỳ liền chuẩn bị phải rời khỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện